Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Rồi nói Anh nhìn xem à, Đó là thằng bé con anh đó Nam chồm lên ô kính nhìn chằm chằm Một đứa bé trai bụ bẫm khấu khỉnh Đang thiêm thiếp trong giấc ngủ Cả hai đứng đó im lặng Nam đang định quay sang gặng hỏi bác sĩ Thì cô y tá tiến đến ngập ngừng Dạ thưa bác sĩ Hai người thì thầm điều gì đó vài giây Đoạn ông Tùng quay lại nhìn Nam. Bây giờ tôi mời anh đi sang phòng bên này với tôi. Nam đứng nhìn con trai mấy giây. Rồi cùng nhanh chóng đi theo hai người. Bác sĩ Tùng đi một đoạn. Rồi dừng lại trước cửa phòng bệnh số 17. Giọng của ông vẫn cứ đều đều. Mở ra. Cánh cửa từ từ hé mở. Tiếng bàn lề vang lên ken két như thử thách sự can đảm. Và lòng kiên nhẫn của Nam Trong phòng lạnh lẽo sặc mùi thuốc sát trùng Ông Tùng nhường đường Cất giọng đều đều trầm trầm Anh Nam Đứa con thứ hai của anh Chúng tôi để ở trong đây Tôi thật sự là mong anh hãy bình tĩnh cho Nam hít một hơi thật sâu Rồi tiến lại chỗ chiếc giường lạnh lẽo Cô y tá thấy bóng của cha đứa bé Tiến tới thì thở dài Tay gỡ tấm vải trắng đang trùm đến cổ thằng bé, còn bản thân thì dường như bất nhẫn quay mặt đi, tựa hồ như không dám nhìn cảnh tượng ấy. Một tia chớp lóe lên qua ô cửa kính, chiếu rọi từng ngóc ngách ở trong gian phòng. Ngay trong giây phút ấy, nam hét lên một tiếng rồi ngã lăn ra đất, đập vào mắt anh là cảnh tượng kinh hoàng. Trên chiếc rừng chật hẹp một màu trắng, một đứa trẻ đang nằm. Thế nhưng điều đáng sợ hãi là đứa trẻ ấy có cái đầu to cỡ như lất thực là cái nồi cơm điện. Hai mắt của nó lồi ra như quả chanh, đang đảo loạn xạ. Điều kinh sợ hơn nữa, chính là đứa bé ấy nó không có mũi, hoặc nói chính xác ra. Thì cái mũi của nó chỉ nhỏ, trông giống như là hai hạt dưa ở trên giữa mặt. Đồng thời cái miệng đang ngoác ra khóc với hàm răng nhọn hoắt, lỏm trởm, trông càng thêm đáng sợ. Nó thở những nhịp khó khà khó khè, từ trong cổ họng chơ xương của nó, âm thanh trẻ sơ sinh khóc, dường như trong đó. Nam nghe thấy rõ, lẫn cả những tiếng enk enk, ghê rợn. Trở lại phòng làm việc của bác sĩ Tùng Nam bấy giờ ngồi vò đầu Mặt mũi biến sắc Cực kỳ hoảng loạn Hai vợ chồng mãi mới có con Thì một trong hai đứa lại không ra hình người Chuyện này đả kích rất lớn Sau giây phút hoang mang Nam mới nhìn sắc mặt của bác sĩ Tùng Mà run rẩy Bác sĩ đó, đó Đó là con tôi Là con tôi thật sao hả bác sĩ Ông nói cho tôi biết đi Tại sao mọi chuyện lại kinh khủng như thế? Bác sĩ Tùng đặt hai tay lên bàn, vân về cây bút, rồi nhìn Nam, nghiêm giọng: Tôi xin lỗi, chuyện này nằm ngoài tầm hiểu biết của chúng tôi về y học. Ngay cả tiếng thở, tiếng khóc. Thằng bé cũng không có giống ai cả. Cặp mắt của nó trợn trừng khi chúng tôi mở nó ra. Hàm răng... À mà không đúng Hai hàm răng nanh, mọc lầm tròn. Tôi rất tiếc phải thông báo là thằng bé rất dị thường. Mà nếu như anh đã đồng ý thì tôi cũng xin nói nó giống như con quỷ vậy. Tiếng quỷ mà bác sĩ Tùng nói ra như xoáy sâu vào trong tâm can. Bao nhiêu năm qua lại thân thiết với bác sĩ Tùng, anh tin tưởng ông đến tuyệt đối anh gục đầu xuống rồi hét lên quỷ không không con tôi không không phải đâu mà con tôi con tôi nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net